Hai người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nghe ngoài sân có tiếng gõ cửa cốc cốc thầm ly chớp mắt nhìn hành chỉ, người của thiên giới lại đến tìm chàng à. Hành chỉ chẳng đáp đúng sau, vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng hét giòn giã của một cô bé, có phải là nhà của Bích Thương Vương và hành chỉ thần quân không? Tôi là nô bộc của Kim Nương Tử ở tuyết Sơn cực Bắc. Kim Nương Tử ư, thầm ly khẽ ngẩn ra thời gian ở hạ giới trôi qua nhất nhanh, họ đến đây cũng đã 20 năm rồi.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 Sai bào người hầu dọn dẹp xong Kim Nương Tử vừa ra khỏi đại điện chợt thấy một tỷ nữ vội vã bước đến Nương Tử. Vừa đến trước mặt còn chưa kịp hành lễ đã nói. Mộ tiên sinh lại ho rồi.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 nghe giọng nói khàn đặc hỏi mình Kim Nương từ mở mắt nụ cười vẫn nở rộ trên gương mặt như thường ai ra tướng công sót nô gia đó sao nô gia thật vui quá ánh mắt người nằm trên giường lặng lẽ dừng trên mặt nàng ta một lúc nhưng rồi lập tức rời đi ngay đừng tự mình đa tình hắn khựng lại chốc lát rồi nói trước đó cô đã nói chị hỏi cho mọi người trong phái rồi bởi vậy mà đã đuổi họ xuống núi nay họ có bị như ta không Lời hắn không che giấu sự nghi ngờ ánh mắt Kim Nương Tử khẽ tối lại khi nghe hắn ta nói như vậy, nụ cười trên mặt không còn dạng dỡ như ban nãy tử thuần ta không thèm gạt người đâu. Kim Nương Tử độc lai like, độc vãng đã quen cũng không phải là người thích giải thích nhưng đối diện với một tử thuần nàng ta cứ luôn phá lệ. Vết thương của người trong phái chàng đối với người thường có lẽ khá gai gâu, nhưng đối với ta thì chị khỏi cũng không phiền phức lắm ta đã nói chị khỏi tất không gạt chàng.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 Bầu trời đêm đẹp như đêm nay thật hiếm thấy ở nhân giới, mộ tử thuần bất giác ngắm đến nhập thần, bỗng nghe ngoài sân có tiếng trẻ con tán gẫu. hôm nay có khách đến, nương tử đích thân đi đón đó. Có thể khiến nương tử chúng ta coi trọng như vậy, thật hiếm thấy nha. Ta may mắn được nhìn thấy từ xa, nam nhân đó trông đẹp lắm đấy, so với người trong kia còn đẹp hơn cả trăm lần nữa khí chất ấy à, chật chật nghe nói giao tình giữa người này và kim nương tử không bạc đâu nhé. Thật sao? Hôm nay hình như người trong kia lại khiến nương tử của chúng ta không vui rồi, ngày nào mà cũng vậy thì dù nương tử có kiên nhẫn đến đâu cũng sẽ sụp đổ, nay có vị khách ấy đến người nói xem, rốt cuộc hôn lễ lần này có được tổ chức hay không hả? Nương tử nghĩ thế nào hả để chúng ta đoán được sao? tiếng nói xa dần, cành hồng mai vươn cao trong tuyết, mộ tử thuần đứng bên gốc mai đưa tay hái một bông mai đỏ, cầm trong tay nhìn rồi vứt xuống nền tuyết, rồi lại đạp chân lên, quay người trở vào phòng, độ cong của vạt áo như bộc lộ hết tâm trạng bất an của chủ nhân. Còn vào lúc này, trong căn phòng mà Kim Nương Tử sắp xếp cho Thẩm Ly, Kim Nương Tử cúi đầu uống một ngụm rượu, thở dài kể, năm đó, khi ta truy đuổi theo luồng tà khí để tìm nội đan thì bị thương, hiện nguyên hình rồi được chàng cứu chỉ trong thoáng chốc đó thôi. Thoáng chốc chết tiệt đó Thoáng chốc đó đã khiến nô ra tốn hết 20 năm vì chàng. Thẩm ly ngồi ăn ẵng lẽ, hành chỉ lại vừa uống trà vừa thích thú nghe kể chuyện. Đây vốn là một bữa tiệc tiếp đón, nhưng không biết bắt đầu từ câu nào thì bỗng trở thành kim nương từ kể khổ. Nàng ta vừa uống rượu vừa kể chuyện của mình và một từ thuần, lúc này lại bắt đạo oán than, 20 năm. Đá cũng phải nóng rồi, phàm nhân này thật sự là băng đá ngàn năm mà cho dù ta có dùng chân muội tam hòa cũng không khiến tim chàng tan chảy được. Sư môn chàng gặp chuyện, không dễ gì ta mới tóm được điểm yếu của chàng, cuối cùng thừa cơ hội uy hiếp, dụ dỗ được chàng lấy ta." Nàng ta thở dài, ngả mình về phía Thẩm Ly, ôm cánh tay Thẩm Ly uất ức nói, "Muội nói xem nô no gia sống đã bao nhiêu năm, không dễ gì mới vừa mất một người, nhưng lại bắt nô no gia hao phí tâm tư như vậy, lòng nô no gia khổ quá." Kim nương tử cọ đầu vào vai Thẩm ly, bộ dạng nũng nịu Thẩm ly buông đũa liếc nhìn nàng ta, lúc này kim nương tử thôi không cọ đầu vào vai nàng nữa chỉ buông tiếng thở dài bất lực não nề Thẩm ly nghĩ thầm nàng ta thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. Hắn có ý chung nhân chưa? Thẩm ly hỏi tiếp hay hắn ta có nỗi khổ gì nên không thể ở bên cạnh nương tử? Nghĩ đến đoạn đường chua sót của mình và hành chỉ Thẩm ly có chút đồng cảm. Hắn có từng nói rõ với nương tử chưa? Mội tưởng ai cũng thân mang trọng trách không thể động tình như thần quân trước kia sao. Hành chỉ được khen liền gật đầu đồng ý. Không sai, không phải ai cũng giỏi nhẫn nại như ta đâu. thẩm ly bĩu môi, gần đây hành chỉ ngày càng không biết liêm sỉ là gì nữa. Kim nương từ thở dài, mộ tử thuần chính là một khúc gỗ mục khó đeo. Đầu óc bị mấy môn phái tu tiên của nhân giới làm sơ cứng hết rồi, cứ tin cái gì mà khác loài tất khác lòng, cứ cảm thấy ta tiếp cận chàng là có mục đích không thể nói cho ai biết. Ngay cả trước lúc ta ép chàng thành thân, chàng vẫn bày bộ dạng nghiêm túc hỏi ta Kim Nương Tử bắt trước bộ dạng nhíu mày nghiêm nghị của một tử thuần. Rốt cuộc cô muốn gì đây? Nhắc đến chuyện này dường như Kim Nương Tử rất giận, nàng ta đạp bàn nói, không thấy đám kỳ chân dị bảo trong đại điện của Nô Gia sao? Một phàm nhân như chàng hỏi Nô Gia muốn gì mà không biết ngượng à? nhưng lúc đó ta không giận Kim Nương Tử bày ra bộ dạng của mình khi đó sắc mặt dịu lại cười nhạt nói lúc đấy ta đáp là ta muốn chàng đó thật ngọt ngào mà đúng không nàng ta khựng lại thay đổi vẻ mặt học bộ dạng nghiêm nghị của một tử thuần thật chẳng ra gì nói năm bậy bạ muội nghe đi nghe thử đi chàng nói như vậy đấy nói xong còn xoay người đi mất Thẩm Ly bị biểu hiện phong phú của nàng ta chọc cười Kim Nương Tử lại uất ức nói tiếp muội có biết lúc đó ta đau lòng đến giường nào không Ồ, sao nương tử không nghĩ là hắn đang xấu hổ nên mới e dè như vậy? Hành chỉ đột nhiên lên tiếng. Ta cũng có giao tình với nhiều tiên nhân, thường thì đa phần những phàm nhân tu tiên đều hiền lành ít nói, luôn kìm nén cảm xúc của mình. Có khi hắn cảm thấy nương tử đang trêu chọc hắn, nhưng lại không biết làm thế nào trêu chọc lại, nên hoảng hốt chỉ đành trốn chạy thôi. Kim nương tử trợn mắt nhìn hành chỉ. Thẩm ly cũng bị phân tích của hắn làm giật mình, theo chàng thấy thái độ của phàm nhân này rốt cuộc là thế nào hả? Hành chỉ xoay xoay ly trà trong tay bật cười, đã không có ý chung nhân, cũng không thật sự ghét nương tử thứ hắn không buông được chẳng qua chỉ là chấp niệm, vậy thì chúng ta thử một chút đi, xem xem phàm nhân này rốt cuộc cố chấp đến đâu, hay phải nói là xem xem phàm nhân này rốt cuộc có thái độ thế nào với kim nương tử. Kim nương tử tràn đầy hy vọng nhìn hành chỉ thử thế nào đây. Hành chỉ lại bật cười đáp 20 năm nay nương tử ở bên cạnh hắn một bước không rời, hắn không hề động lòng cũng tức là hắn đã quen đón nhận những gì nương tử trao. Vậy nương tử hãy lấy lại tất cả những thứ đã trao gửi cho hắn, được không? Hành chỉ uống hết ly trà rồi đặt xuống bàn, khiến hắn không còn gì cả. Nào, nghĩ xem nương tử đã cho hắn những gì chúng ta lấy về từng thứ một. Nhìn ý cười trong mắt hắn, khóe miệng thầm ly giật giật bất chợt nàng cảm thấy thật ra người này không phải đang giúp Kim nương tử, hắn rành rành là đang cảm thấy hứng thú trêu chọc người khác mà thôi. Một bụng chứa đầy ý đồ xấu xa, Kim nương tử suy nghĩ một hồi cuối cùng thần sắc khẽ ngẩn ra, hình như ta không cho chàng gì cả. nàng ta nói, nhưng hình như ta đã trao cho chàng hết tất cả mọi thứ của mình rồi. lời này không chỉ khiến thẩm ly ngây ra mà cũng khiến hành chỉ sửng sốt. kim nương tử là người thế nào hành chỉ rõ hơn ai hết có thể khiến nàng ta thất thần nói ra những lời này. thiết nghĩ gốc tình đã bén dễ sâu lắm rồi. hành chỉ thôi ngây người mỉm cười nói, vậy thì thu lại hết đi. ủ thời gian này cô cứ yêu người khác, không sao cả. Kim nương tử hỏi ai, ba người bỗng thoáng im lặng, hành trì khẽ thở dài, không còn cách nào khác vậy chỉ đành để ta. Để ta, thẩm ly bỗng mắt lời hành chỉ, nàng liếc hắn, nhìn cái gì chàng là của ta mà. Nói xong, nàng niệm quyết biến thân, trong phút chốc đã hóa thành một nam nhân anh Tuấn. Thẩm ly chụp tay Kim nương tử bên cạnh nói, nương tử thời gian này cứ yêu ta đi. Kim Nương Tử nghiêng đầu nhìn biểu hiện cao tham của Hành Chỉ, che miệng cười nói: Nô gia đã yêu vương gia từ lâu rồi mà. Hành Chỉ thở dài, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành để mặc Thẩm Ly hành động. Thương lượng chi tiết với Kim Nương Tử một hồi, Kim Nương Tử cũng hơi tỉnh rượu, bỗng nàng như nhớ ra điều gì, đập bàn đứng dậy. Bây giờ là lúc nào rồi? Tối nay ta còn chưa đi thăm Tử Thuần nữa. Thẩm Ly và Hành Chỉ nhìn nhau, nàn nghi hoặc hỏi tối nào Nương Tử cũng đi thăm hắn sao? Chàng đang bị thương, hành chỉ nhàn nhạt lên tiếng có chết không? Vậy thì không, vậy đừng đi nữa, hành chỉ khẽ cười, quên là vừa rồi chúng ta nói gì rồi sao, bắt đầu từ hôm nay phải thu lại hết, khiến hắn không còn gì cả. Tối nay không đi, đây coi như trận mở màn đi. Mãi đến khuya kim nương tử mới rời phòng thẩm ly, hành chỉ thở dài, trò giúp người ta dạy dỗ tướng công này không ngờ lại đẩy phu nhân mình vào thật chẳng có lợi lộc gì hết. Thẩm ly nhớn mày, rõ ràng chàng đang trêu chọc người ta. Nàng khựng lại, sao ta có thể đứng nhìn chàng trêu đùa một mình được chẳng vui chút nào. Vậy sao được chứ, hành chỉ đứng dậy ôm lấy thẩm ly đang ngồi xếp chăn bên giường. Bích thương vương chính trực của chúng ta trở nên xấu xa rồi. Kể từ ngày gặp chàng ta đã bắt đầu xấu xa rồi. Thẩm ly để mặc hắn ôm một lúc bỗng nhiên hỏi, nhưng mà cách này của chàng thật sự có tác dụng sao? Đương nhiên là có. Hành chỉ khẽ đáp ta là người lĩnh hội sâu sắc hơn ai hết mùi vị mất mát mà. Cảnh tuyết trong sân rất đẹp, không khí vô cùng yên tĩnh, Một tử thuần đứng giữa sân vườn, hương hồng mai ngào ngạt lan tỏa khiến hắn khẽ thất thần. Tối qua yên ổn hiếm thấy, từ khi được kim nương tử đưa về đây, không lúc nào nàng ta không bám lấy hắn, đột nhiên có một ngày yên ổn như vậy, hắn bỗng cảm thấy xung quanh tịch mịch lạ thường, khiến lòng hắn cũng trống rỗng theo. Hắn nhớ lại hôm qua có nghe mấy người hầu nhắc đến vị khách mà kim nương tử đích thân đi đón, bất giác ánh mắt hắn tối sầm. Là bằng hữu cũ của cô ấy sao? Có quan hệ gì với cô ấy? Rốt cuộc là người thế nào? Vườn hồng mai này của nương tử thật khiến người ta yêu thích. Bên kia khu vườn chuyển đến giọng nói sang sàng của một nam nhân. Lần trước đến không thấy cảnh này thật là đáng tiếc. Nô gia đã dùng pháp khí bày viễn thuật ở đây, luôn chuyển bốn mùa trưng bày những cảnh tượng đẹp nhất trong khắp thiên hạ. Lần trước khi chàng đén vừa hay gặp cảnh cuối xuân đầu hạ, lập này là cảnh mùa đông, còn nhiều cảnh đẹp chàng chưa thấy đâu. Giọng kim nương tử dịu dàng, dường như hòa quyện vào trong dư âm của nam nhân kia, hắn lại nghe được tiếng nàng ta cười khe khẽ. Nếu a ly thích thì ở luôn chỗ nô ra nhé. Mộ tử thuần nhìn đăm đăm con đường nhỏ, nơi truyền đến giọng nói của ai kia, hai bóng người chậm rãi đi tới, thong dong nắm tay nhau nhẹ bước giữa rừng tuyết kim nương tử tựa người gần kề nam nhân đó, tư thế vô cùng thân mật. Ai ra tử thuần? Kim nương tử nhìn thấy hắn liền thốt lên gọi, giọng điệu nàng không khác gì ngày thường, nhưng lại không vội vã chạy đến ôm tay hắn như trước, chỉ đứng bên cạnh nam nhân đó giới thiệu Ali, đây là tướng công sắp thành thân của ta, mộ tử thuần. Nam nhân đó dướn mày, ánh mắt thâm sâu quan sát hắn từ trên xuống rơi, mộ tử thuần nhíu mày, hắn không thích người khác nhìn mình như vậy, lòng thầm nghĩ người này rốt cuộc có quan hệ như thế nào đối với Kim Nương Tử, đột nhiên nam nhân a ly đó kéo tay Kim Nương Tử cười khổ nói Kim Nương Tử à Kim Nương Tử, nàng có từng trách năm xưa ta nhẫn tâm rời nàng không? Cách biệt nhiều năm, đến khi tái ngộ mà giờ nàng sắp thành thân rồi ha nàng muốn ta phải đau lòng đến mức nào đây? Sao hả? Gì chứ? Đối phương đột nhiên thốt lên một câu trắng trợn như vậy khiến không chỉ một từ thuần ngạc nhiên, mà ngay cả Kim Nương Tử cũng ngây ngốc cứng đờ. Nàng ta nhìn Thẩm ly thật sâu, mãi đến khi Thẩm ly dùng ngón tay chọc sau lưng nàng ta một cái khi ấy nàng ta mới sực tỉnh, ô Kim Nương Tử dù sao cũng đã sống biết bao nhiêu năm rồi, lập tức tiếp lời, xoa xoa mi tâm, ánh mắt chứa đầy sắc xuân, xấu hổi cười nói, "A ly nói gì vậy chứ, sao lại nói trước mặt từ thuần như vậy. Thẩm ly nghiêng đầu ánh mắt nàng và một từ thuần ra nhau, sự lạnh lẽo chầm trầm trong ánh mắt nam nhân này khiến thẩm ly vô cùng hài lòng, nếu trước đó nàng còn phân vân thì giờ đây đã yên tâm rồi tập trung diễn tuồng này thật hay vậy. Nàng thôi không nhìn một từ thuần nữa, coi như hắn không tồn tại mà nói với Kim Nương Tử, nếu hai người thật lòng yêu nhau thì ta đành chịu, nhưng trước đây ta từng nghe nói hắn không để tâm đến nàng, nàng hà tất phải cưỡng cầu chứ. Kim nương tử im lặng, nàng đang chờ mộ tử thuần phản bác nhưng nằm trong dữ liệu, hắn không hề lên tiếng. Kim nương tử cúi đầu bật cười, biết rằng là vậy rồi, nhưng sao nàng ta vẫn không thể nào kìm được thất vọng. Nàng ấy có cưỡng cầu hay không liên quan gì đến ngươi? Mộ tử thuần bỗng nhiên nói, lời này của các hạ vượt quá giới hạn rồi. Ánh mắt kim nương tử sáng lên, môi thầm ly cong hé nở nụ cười. Ồ, nàng vô tình lưa qua bàn tay đang siết chặt của mộ tử thuần. Nói vậy thì lời đồn của các hạ nhân ở đây không đáng tin sao? Thật ra ngươi để tâm đến kim nương tử à? Mộ tử thuần lạnh lùng đáp lại, không liên quan đến ngươi. Đương nhiên là có, thẩm ly ôm vai kim nương tử hách mày mỉm cười, vui vẻ tiếp tục làm bừa. Nữ nhân ta yêu sao có thể để nàng ấy chịu uất ức được? Hai người có mặt lại đờ ra tại chỗ, sau đó ánh mắt kim nương tử bừng sáng, có chút kinh ngạc nhìn sang thẩm ly, bích thương vương thật khí phách nha. Nếu ngươi không thật lòng thật giả với nàng, vậy thứ siết thầm ly đắc tội cho dù có cướp ta cũng sẽ cướp nàng khỏi tay ngươi. Sắc mặt mộ tử thuần càng lạnh hơn, hắn nhìn kim nương tử, nhưng lại thấy kim nương tử đang chăm chú nhìn thầm ly ánh sáng trong mắt nàng ta như đang nói, được đó được đó ta đi cùng chàng. Mộ tử thuần chợt cảm thấy ánh mắt ấy thật sự khiến người ta bức bối, năm tay hắn càng siết chặt hơn, một lúc sau bỗng bật cười lạnh lẽo, năm xưa các hạ đã đi đâu vậy? Thẩm Ly còn đang nghĩ xem nên đáp lại thế nào thì đã thấy mộ tử thuần xoay người rời đi. Muốn thế nào thì tùy ngươi, dù sau này ta cũng chỉ như một tù nhân mà thôi. Lời nói lạnh lùng này của hắn lại khiến sắc mặt kim nương tử khẽ tối lại. Thẩm Ly nhớn mày, ánh mắt dõi theo mộ tử thuần. Nhìn thấy bóng hắn mất hút ở một ngã rẽ kim nương tử thở dài. Ali Ly thôi đi vậy, thế này khiến ta càng khó chịu hơn. Vậy sao, thẩm Ly nói, ta lại cảm thấy có tác dụng lắm đó. Nàng bỗng bật cười, nương tử chi bằng chúng ta cực một ván nhé, cực cái gì, trước khi các người thành thân một tử thuần nhất định buông vũ khí đầu hàng, nương tử có tin không? Kim nương tử khẽ ngây người, sau đó bật cười ta chờ 20 năm rồi cũng chưa thấy chàng đầu hàng nhưng nếu thật sự cực ván này, ta hy vọng ta có thể thua hết sạch. Ván này nhất định được như ý nương tử, cành hồng mai bên cạnh bỗng rung rung, rũ hết cụm tuyết mới. Hồng mai trên cành lé sáng biến thành hành chỉ, hắn khoác chiếc áo lông kim nương tử tặng hôm qua, phả vào không chung một luồng khí trắng, nếu nương tử thua thì cho thẩm ly nhà ta thứ gì làm vật đặt cược đây. Thẩm ly nhìn hắn hỏi, sao chàng lại biến thành hoa mai trong huyễn cảnh này vậy? Nếu không làm vậy sao xem được tuồng hay? Hành chỉ cười nhạt đáp lời, lại quay sang nhìn kim nương tử. Kim nương tử chợt cười, thần quân vẫn như trước kia, chẳng bao giờ để mình chịu chút thiệt thòi nào cả. Nàng ta khượng lại rồi nói tiếp, Nô Gia đang nghĩ là có kỳ chân gì bảo gì mà thần quân chưa thấy qua đâu, nhất định là ngài không thèm, nhưng nay chỗ Nô Gia có một vật là vật tư thời thượng cổ, đeo bên người có thể giúp thần minh bị thương điều khí dưỡng sinh. Trước đây thì thần quân chưa chắc đã để mắt đến vật này, nhưng nay đối với thần quân lại là một bảo vật, nếu có được vật này, ngày ngày đeo bên mình, sau này khôi phục lại thần lực như xưa cũng không phải không thể. Thẩm ly cả mừng, thật sao? Kim Nương Tử không sớm nói cho ta biết. Kim nương tử che miệng cười, đương nhiên là nô gia không phòng muội muội, người nô gia phòng chẳng phải là thần quân của hôm nay đó sao. Hành chỉ cũng cười nhạt có bảo bối như vậy, ta đương nhiên sẽ tận lực để ván này sớm rõ thắng thua, ngày mai ta cũng chen ngang một chân vậy. Nhìn người ngồi bên cạnh mình, thầm li thở dài, vừa cho chàng xem được tuồng hay, lại vừa để chàng được lợi kim nương tử lỗ không ít đâu. Ngón tay thon thon của thiếu nữ áo trắng đương độ xuân thì nâng ly trà bạch ngọc hấp một ngụm, nàng ta khẽ con ngón trỏ nhẹ nhàng hất lọn tóc bị gió thổi ra phía sau, cười nhạt nói ta lại cảm thấy kim nương tử rất vui lòng để chúng ta kiếm lợi, dù sao thì người cuối cùng được lợi nhất vẫn là nàng ta mà. Thẩm ly quan sát khuôn mặt hành chỉ một hồi rồi nói, hôm nay chàng âm ta dương như vậy, thật giống cảm giác chúng ta sống chung thường ngày. Hành chỉ vô cùng phối hợp tựa mình vào thẩm ly, vẫn là giọng điệu nhàn nhạt đó, a ly có thích ứng không?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 Hai người cùng nhìn kẻ đang đứng ngoài đỉnh, non thấy sắc mặt mộ tử thuần đanh thép như Tu La, người tốt với kim nương tử như thế này đây sao? thẩm Ly nhìn hành chỉ sau lưng, hành chỉ cũng nhìn nàng, bỗng nhiên hành chỉ ôm lấy cổ tay nàng, xe sẽ khóc như một con chim nhỏ. ali người này là ai mà hung ác quá vậy? Mấy khi nhìn thấy động tác này của hành chỉ đâu, thẩm Ly dùng mình, khóe miệng hơi co giật, thì thầm nói, chàng đừng diễn quá, ta chịu không nổi đâu. Hành chỉ cũng thì thầm đáp ta tin nàng. Chàng đừng tin tưởng ta như vậy chứ. Thấy hai người vẫn thân mật thầm thì trước mặt mình, mộ tử thuần nghiêm giọng nói kẻ lăng nhăng như ngươi mà dám vọng ngôn nói rằng không để cô ấy chịu thòi nào sao, ngươi có biết hành vi của ngươi hôm nay mới khiến cô ấy chịu uất ức tột cùng không? Vậy cứ tạm để nàng ta uất ức đi. Mộ tử thuần nghiến răng, ngươi đang gạt cô ấy. thẩm ly nhướng mày nhìn hắn, gạt đó, vậy thì sao? Liên quan gì đến ngươi hả?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 Sắc mặt mộ tử thuần tái nhợt, trước đó chàng không bằng lòng, nay vết thương của chàng cũng gần khỏi thì hãy đi đi, nô ra cuốn lấy chàng bao nhiêu năm nay cũng mệt rồi, nay coi như đã tìm được đường đi khác cho mình ta thả chàng đi, chàng sớm về thu xếp trở lại tiên môn của chàng đi, đừng để bị yêu nữ này dày vỏ nữa. Nói xong nàng ta bước đi, thẩm ly hiểu ý ôm eo nàng ta cười nói, không ngờ nương tử đối với ta cũng thâm tình như vậy.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 Không giữ người ngoài như hắn ở lại đây nữa, xem thử hắn có chịu không. Thẩm ly vội nói, vậy không được đâu, kim nương tử không dễ dàng gì mới trói được một tử thuần bên mình, việc cho hắn đi chỉ có thể nói chữ quyết không thể làm, nếu không chẳng phải kim nương tử uổng công sao. Hành chỉ chỉ nhìn kim nương tử, nương tử thấy sao? Kim nương tử im lặng một lúc, ban nãy Nô Gia đã nói rồi, chàng muốn đi thì ta sẽ để chàng đi, ta thật sự mệt mỏi nàng ta nói tiếp.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 Thẩm ly mấp máy môi định nói lại thấy kim nương từ gật đầu đồng ý tuy trên miệng nàng ta vẫn treo nụ cười nhưng đáy mắt đã ngã lòng nản chí. Này, thẩm ly tiếc núi, ta cảm thấy hai người họ đều có tình với đối phương, chỉ là kẻ tu tiên đó quá cổ hủ thôi mà thật sự để họ bỏ lỡ nhau như vậy sao? Vương gia cảm thấy hành chỉ thật sự để sự tình phát triển như vậy à? Mắt thẩm ly sáng lên chẳng lại có chủ ý quái quỷ gì nữa hả?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 Buổi chiều Kim Nương Tử sai người hầu thu dọn đồ của một tử thuần đưa hắn xuống núi, nàng ta không đi tiễn, chỉ ngồi thơ thần trong phòng mình, nghe thấy người hầu nói bích thương vương cầu kiến Kim Nương Tử không nghi ngờ gì ra gặp thẩm ly trong đại sảnh, nào ngờ vừa gặp thẩm ly nhanh như chớp phông tay thành đao chém vào của nàng ta Kim Nương Tử chỉ cảm thấy trước mắt tối lại bất ngờ ngất đi. Hành chỉ ở sau lưng Thẩm ly, vô cùng điềm nhiên quay sang nói với người hầu đang ngạch mặt ra, bích thương vương giết chủ nhân của ngươi rồi, từ nay về sau, tuyết vực cực bắc này chính là của bích thương vương, các người cũng là thuộc hạ của cô ấy. Người hầu nghe vậy thì cứng đờ Thẩm ly cũng ngây người. Các nô bộc kêu là ẩm ý trốn ra khỏi phòng, Thẩm ly kéo hành chỉ lại hỏi, chàng nói vậy, để làm gì? Hành chỉ khẽ cười an ủi, bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng chuông đinh tay, vang khắp vạn giảm tuyết vực. Nàng mau bóc cầu thi thề kim nương tử đi, chút nữa có người đến cướp nàng cứ đánh đại với hắn vài chiêu, sau đó để hắn cướp kim nương tử đi, sau đó nữa chúng ta chỉ cần chờ lấy đồ thắng cực để đi về là xong hết chuyện. Thẩm ly nghi hoặc vừa làm theo lời hành trì vừa hỏi, sao chàng biết sự tình phát triển theo chàng nghĩ? Hành trì bật cười ai cũng sẽ làm vậy thôi. Như lời hành chỉ nói, một lát sau, một từ thuần chạy vào, vừa thấy thẩm ly đang dùng một tay bóp cổ kim nương tử thì hắn tấn công tới tấp như phát điên, nhất thời ép thẩm ly nghiêm túc đỡ vài chiêu mới không bị hắn đả thương, một phàm nhân tu tiên mà có thể làm được như vậy thì quả là liều chết không thôi mà. Để một từ thuần ôm kim nương tử đi, thẩm ly lắng nghe tiếng chuông ầm ý bên ngoài, chàng có từng nghĩ chúng ta phải giải quyết hậu quả thế nào không? Giải quyết hậu quả, hành chỉ ngáp dài, chúng ta phải lo việc đó sao? Vĩ Thanh, hồn lễ của Kim Nương Tử và một từ thuần cử hành như đã định, hành chỉ tặng cho Kim Nương Tử một hòn đá không biết nhặt từ đâu, bảo là mảnh vụn của tinh tú thiên ngoại thiên còn sót lại, Kim Nương Tử tặng lại hành chỉ một miếng ngọc bội. Hồn lễ này của Kim Nương Tử rất rình rang, thẩm ly nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Kim Nương Tử nàng càng vui vẻ cười theo. Trên đường về nhà, hành trì im lặng một cách hiếm thấy, đắn đo song bèn lên tiếng hỏi, nàng có muốn tổ chức hôn lễ không? Hà, thẩm ly ngạch ra.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 Có thể nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác này của hành trì thần quân thật hiếm thấy nha. Ha ha hành trì không kìm được cong khóe môi cười, bàn tay thon dài khẽ khàng áp lên bụng thẩm ly, hơi khom người kề vào tai thầm ly nỉ non. Còn mong gì hơn nữa? Năm sau, trong tiểu viện nhỏ vang lên tiếng khóc hoa hoa của hai đứa trẻ. Năm sau nữa, kim nương tử ấm theo bé con cùng một tử thuần đến thăm thẩm ly đang mang thai. Ngoại chuyện 2, Phụng Lai Một tiếng động cực lớn, mặt đất trong địa thất rung chuyển, dường như có một luồng sóng nhiệt cực nóng tỏa ra từ nơi sâu nhất. Lưu vũ nghiêng người, phải vịn vào tường mới không ngã xuống đất. Đến khi chấn động dịu đi, môn nhân phía sau đều đang thì thầm to nhỏ, đồn đoán lần này ma quân lại làm ra yêu thú gì mà vừa mới sinh đã gây nên động tĩnh lớn như vậy. Mọi người đều lo lắng không yên. Lưu Vũ liếc bọn họ âm thầm đi về phía trước, đẩy cánh cửa gỗ chắc chắn ra, con đường phía trước chỉ có người được đặt cách mới có thể bước vào. Hai bên thông đạo kín mít đều có đuốc, có lẽ là ảo giác của Lưu Vũ, dường như nàng cảm thấy ánh lửa hôm nay sáng hơn thường ngày một chút. Đi đến cuối thông đạo cửa đá phía trước đóng chặt, Lưu Vũ đưa tay gõ vòng kéo cửa, nhưng chỉ gõ một cái thôi mà cửa đá đã đổ sụp, Lưu Vũ ngạc nhiên, ánh sáng chói mắt trong phòng xuyên qua bụi đất dày đặc chiếu ra, nhức nhối đến mức khiến Lưu Vũ phải khẽ nhíu mắt. Làm ra rồi, ha ha ha, cuối cùng cũng thành rồi, cuối cùng cũng thành rồi. Trong giọng nói khẳng đặc của Lục Minh là sự hân hoan gần như điên cuồng, bóng hắn phản chiếu trong ánh lửa có vài phần đáng sợ, lưu Vũ chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, sư phụ ánh mắt nàng vòng qua thân hình Lục Minh, nhìn thấy một mảng hỗn loạn trong phòng, lò luyện đan lật ngừa, lửa cháy khắp nơi, nhưng trong ánh lửa có một đứa trẻ đang yên lặng đứng đó.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 Phụng Lai vẫn ngủ say, Lục Minh nhìn nó cười quỷ dị, có nó rồi thì ta có thể làm ra nhiều yêu thú hơn nữa, cũng không cần lo lắng, không có cách khống chế bọn chúng ta, chỉ cần khống chế đứa trẻ này là được rồi. Đứa trẻ nhỏ nhắn này là yêu thú sư phụ dốc hết sức lực luyện ra sao. Nhưng nó vẫn chưa tỉnh, Lục Minh đẩy Phụng Lai vào lòng lưu vũ, còn ôm nó về nằm trước đi, ta kiểm tra xem có sai sót chỗ nào không. Nói xong hắn lại tìm kiếm trong căn phòng lửa vẫn đang cháy. Liều Vũ ngẩn ra nhìn lục minh rồi lại nhìn đứa trẻ trong lòng mình cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng nhận lệnh rời đi Ôm đứa trẻ ra khỏi thạch điện các môn nhân đều chỉ trỏ sau lưng nàng có người nói sư phụ điên rồi có người chỉ lắc đầu thở dài Lưu Vũ đều mặc kệ ôm phụng lai like quay về phòng mình nhìn gương mặt non nớt của đứa trẻ Liều Vũ cũng cảm thấy có lẽ sư phụ không được bình thường đứa trẻ nhỏ nhắn như vậy làm gì có năng lực khống chế đám yêu thú kia đang nghĩ ngợi bỗng thấy mí mắt đứa trẻ khẽ động Lưu Vũ sắp lại gần nó đứa trẻ đột nhiên mở mắt gương mặt nàng phản chiếu vô cùng rõ ràng trong đôi mắt đỏ rực Phụng Lai Lưu Vũ nhìn nụ cười mình trong đôi mắt mơ to của nó đôi mắt của đứa trẻ này còn trong hơn cả nước suối ta tên Lưu Vũ Phụng Lai chớp mắt nhìn nàng dường như không hiểu nàng đang nói điều gì Lưu Vũ suy nghĩ một lúc lòng nghĩ đứa trẻ này được sư phụ chế tạo ra giống như một đứa trẻ bình thường không hiểu gì về thế gian, chắc cũng nghe không hiểu lời nàng nói. Lưu Vũ định đứng dậy rời đi, muốn rót cho nó một ly trà, nhưng nàng còn chưa cất bước, tay áo bỗng bị níu lại, đứa trẻ chớp mắt nhìn nàng, một bàn tay nhỏ kéo chặt tay áo nàng không buông. Lưu Vũ ngẩn ra, nàng cười hỏi, làm sao vậy? Phụng Lai không nói, chắc là sợ ở một mình. Lưu Vũ nghĩ vậy, nàng cúi người ôm nó từ trên giường xuống. Phụng Lai ngơ ngác để nàng ôm, nhưng lại vô thức vòng tay qua cổ Lưu Vũ. Nó nghiêng đầu, hơi thở phun tên má Lưu Vũ. Lưu Vũ ôm nó đến ngồi bên bàn, để Phụng Lai ngồi trên chân mình. Nàng lấy ly rót trà, sau đó đặt bên miệng Phụng Lai uống trà không. Mùi thơm nhẹ bay vào mũi phụng lai, nó chớp chớp mắt ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi mặt Lưu Vũ, rơi trên ly trà xanh nóng bổi. Nó há miệng cẩn thận nếm một hóp, cảm giác từ vị giác mang đến khiến nó kinh ngạc mở to mắt ánh mắt lại rơi trên mặt Lưu Vũ. Lưu Vũ bật cười trà, nàng dạy nó đây là trà, tạc, trà, trà, không đúng là trà, trà. Chỉ có một lúc mà nó đã đọc đúng. Lưu Vũ cũng cảm thấy kinh ngạc người thông minh quá, thông minh quá. Lưu Vũ xoa xoa đầu nó đang trò chuyện vui vẻ, cửa bỗng bị đẩy ra, người đến sắc mặt âm trầm bước vào phòng, gần như dùng giọng điệu chất vấn nói: Sư phụ lại luyện ra yêu thú gì nữa vậy? Nụ cười trên mặt Lưu Vũ khẽ thu lại, nàng xoa đầu phụng lai nhẹ giọng sư tỉ. Thẩm Mộc Nguyệt tức giận nói: Sư phụ có biết trước đó đám quái thú kia đã hại bao nhiêu con dân ma tộc rồi không? đã có bao nhiêu binh sĩ vì bắt yêu thú mà hy sinh rồi? Nàng ta vòng qua bình phong, thấy đứa trẻ màu mắt yêu dị Lưu Vũ đang ôm trong lòng, nàng ta khẽ ngây người. Đây là con nhà ai vậy? Lưu Vũ im lặng tiếp đó thở dài, đây chính là yêu thú sư phụ mới luyện ra. thẩm Mộc Nguyệt ngẩn ra, lập tức thức giận, hoang đường. Nàng ta hất tay áo, lực đạo khiến bình phong nát vụn, sau một tiếng động lớn, trong phòng yên tĩnh lại, thầm Mộc Nguyệt lặng lẽ nhìn Lưu Vũ. muội vẫn định giúp sư phụ sao? Lưu Vũ im lặng. Không thấy câu trả lời thầm mộc nguyệt xanh mặt sô cửa bước ra. Mảnh vụn của bình phong hỗn loạn trên đất lưu vũ dã rời ngồi xuống, lòng trầm buồn không nói nên lời thật ra nào phải nàng chưa từng nghi ngờ sư phụ. Nhưng hiện nay số lượng yêu thú đã vượt quá sự khống chế của họ rồi, so với việc nghĩ cách hủy diệt chúng, chỉ bằng theo lời sư phụ chế tạo ra một yêu thú lợi hại hơn để nó khống chế. Buồn phiền trong lòng còn chưa nghĩ xong, liều vũ bỗng cảm thấy mi tâm ấm lên, ngón tay nhỏ của Phụng Lai nhẹ nhàng đặt trên mi tâm nhíu lại của nàng, xoa xoa vài cách kéo giãn những nếp nhăn kia ra. Lưu vũ khẽ ngẩn ra, nàng bật cười, không sao. Nàng nắm tay Phụng Lai có hơi bất lực nghĩ, nhưng sư phụ tạo ra một đứa trẻ như thế này đây, vậy bảo nàng làm sao yên tâm vứt bao nhiêu yêu thú như vậy cho nó. Phụng Lai dường như rất thích Lưu Vũ cứ luôn bám trên người Lưu Vũ không chịu xuống, Lục Minh thấy vậy bèn giao Phụng Lai cho Lưu Vũ chăm sóc còn mình lại càng bận rộn với quá trình chế tạo yêu thú hơn. Lục Minh chưa từng dặn dò Lưu Vũ phải dạy Phụng Lai thế nào cũng chưa từng nói phải nuôi nó thế nào, dường như chỉ cần có người cho nó ăn cơm để nó sống là được rồi. Nếu nghĩ kỹ thì điều duy nhất Lục Minh từng dặn dò là cho Phụng Lai tiếp xúc nhiều với yêu thú hơn. Nhưng một đứa trẻ chẳng biết gì cả như vậy. Lưu Vũ làm sao yên tâm cho nó đơn độc tiếp xúc với yêu thú Nàng bèn mang theo nó mọi lúc mọi nơi Phụng Lai cũng rất thông minh hiểu chuyện Chuyện gì cũng học rất nhanh Chỉ có mười mấy ngày mà nó đã có thể cùng Lưu Vũ ra vào phòng luyện đơn Thỉnh thoảng còn có thể giúp nàng Nhưng cho dù có sự giúp đỡ của Phụng Lai Lưu Vũ vẫn vô cùng bận rộn Thêm vào đó phải chăm sóc việc ăn uống ngủ nghỉ cho Phụng Lai Chỉ nửa tháng thôi đã khiến nàng tiêu tụy đi nhiều Trong chiều ngày càng có nhiều nghị luận đối với yêu thú, các trưởng lão liên tục mời đệ tử của Lục Minh đến nghị sự điện thương nghị chuyện yêu thú, lần nào lưu vũ cũng sắp xếp thức ăn cho phụng lai thỏa đáng rồi mới vội vã rời đi. Không ngờ hội nghị này lại thảo luận tròn ba ngày, các trưởng lão muốn thuyết phục Lục Minh từ bỏ chuyện yêu thú, nhưng Lục Minh không chịu lùi bước rằng có ba ngày, cuối cùng Lục Minh phải áo bỏ đi, chỉ nói chuyện ta dùng yêu thú công đánh thiên giới đã thành định cuộc kẻ nào phản đối có thể ra đi. Chúng trưởng lão bất lực chỉ đành giải tán hội nghị. Lúc này Lưu Vũ mới có thể rời nghị sự điện, nhưng khi về phòng lại không thấy Phụng Lai đâu, hỏi mới biết hắn đã ở trong phòng luyện đan 3 ngày 3 đêm. Lưu Vũ tìm đến, vừa đẩy cửa vào đã thấy Phụng Lai thò tay lấy đồ trong lò lửa còn đang cháy. Lưu Vũ giật mình vội ôm lấy eo hắn, không nói lời nào kéo hắn ra ngoài, Phụng Lai la lên khoan đã. Khoan đã Lưu Vũ, sắp lấy được rồi. Phụng Lai mạnh mẽ, Lưu Vũ không địch lại được hắn, đến khi lấy được đồ ra, trên gương mặt lấm lem của hắn tràn ngập ý cười, Lưu Vũ lại chỉ lo sắn tay áo hắn, bóp từ trên xuống dưới cánh tay kiểm tra một lượt, mãi đến khi chắn chắn không bị bỏng nàng mới yên tâm, nhưng vừa yên tâm thì lửa giận lại không kìm được mà dâng trào, nàng nghiêm giọng hét lên, ngươi không cần cánh tay này nữa sao? Đưa đào cho ta ta cắt đi. Ngôn từ kịch liệt chắc hẳn chắc giận lắm rồi. Phụng Lai bị mắng ngẩn ra, đồ trong tay vừa định đưa đến trước mặt Lưu Vũ lại âm thầm thu lại thật thà lấy bên lò đan ra một thanh đao đưa cho Lưu Vũ, sau đó chia tay ra. Lưu Vũ ngây người, chừng Phụng Lai, người tưởng ta không dám cắt sao? Người đang ép ta sao? Cô muốn cắt thì cho cô cắt, ánh mắt hắn không hề tránh né, dường như đang nói cô muốn gì ta đều cho cô hết. Lưu Vũ nhìn hắn, nhất thời trong lòng không biết dâng lên mùi vị gì đứng trước mặt phụng lai hồi lâu cuối cùng đoạt thanh đao trong tay hắn ném sang một bên một cái tát sắp rơi xuống đầu phụng lai nhưng cuối cùng lực đạo lại nhẹ đến mức không thể tưởng tượng được phụng lai yên lặng nhìn nàng chỉ thấy trên mặt nàng là ý cười bất lực tiểu tử thối phụng lai để mặc bàn tay lưu vũ vò loạn trên đầu mình cũng không biết sắc mặt trong mắt mình bị nàng vò thành những đốm sáng vỡ vụn lưu vũ bỗng dừng tay sau đó so sánh một lúc có phải ngươi lớn quá nhanh rồi không nàng hỏi Sao cảm thấy đột nhiên cao lên nhiều vậy? Phụng Lai không đáp câu hỏi này, chỉ đưa vật trong tay cho Lưu Vũ, đan dược hắn nói. Chắc có thể tiêu trừ mệt mỏi. Mày mò ba ngày nay, đưa tay vào lửa lấy ra chính là vật này đây sao? Lưu Vũ đón lấy đan được, đặt bên mũi hít nhẹ rồi thở dài, cái này có độc đó. Phụng Lai ngẩn ra, giống như trong khoảnh khắc bị rút hết sức lực, Lưu Vũ nhìn biểu hiện của hắn, tiếp đó bật cười, ngửa đầu nuốt đan dược xuống, Phụng Lai cả kinh, đưa tay muốn cản lại, nhưng Lưu Vũ đã nuốt xuống rồi, lòng hắn thắt lại, Lưu Vũ. Không sao, không sao, Lưu Vũ bật cười, tuy có chút ít độc tính, nhưng Tiêu Trừ mệt mỏi lại vô cùng có ích cảm ơn Phụng Lai. Phụng Lai ngây ngốc nhìn nàng, hôm nay hắn đã hiểu được hai loại cảm xúc, một loại gọi là thất vọng, còn một loại là đau lòng, hay có lẽ nên gọi là động lòng. Chỉ một tháng mà Phụng Lai đã lớn như một thiếu niên 14-15 tuổi cùng trưởng thành với cơ thể còn có tâm trí và sức mạnh. Sau lần đầu tiên Phụng Lai vô tình tiếp xúc với lò lửa, Lưu Vũ biết hắn có sức mạnh to lớn, nhất định không bị yêu thú ức hiếp bởi vậy nàng cũng không trông chừng hắn kỹ càng nữa. Nhưng Phụng Lai vẫn thích theo sát bên cạnh Lưu Vũ trừ khi Lưu Vũ bảo hắn đi làm chuyện gì đó, còn ngoài ra hắn luôn ngồi bên cạnh ngần ngây nhìn Lưu Vũ, không muốn đi chỗ nào khác. Lưu Vũ rất yên tâm về hắn, xưa nay chưa từng nhìn Phụng Lai bằng ánh mắt nhìn yêu thú, nhưng mà dù sao hắn cũng mang trong người dòng máu yêu thú, sao muội lại để hắn chạy khắp nơi như vậy? Ban ngày, Lưu Vũ đang lục lọi đan dược trong phòng luyện đan, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, Thẩm Mộc Nguyệt sắc mặt tức giận bước vào, nàng ta hét lên, "Mau theo ta ra sân trước." Làm sao vậy? Thẩm Mộc Nguyệt kéo tay Lưu Vũ đi phía trước, lôi nàng về phía cửa tuốc Lưu Vũ đang cầm rơi đầy đất, nàng khẽ nhíu mày, nhưng vừa bước ra cửa nàng đã ngẩn ra, sân trước lửa cháy ngút trời. Lưu Vũ ngây người, Thẩm Mộc Nguyệt còn chưa nói, bỗng thấy Lưu Vũ lắc người biến mất. Đi đến sân trước, đôi mắt đen của Lưu Vũ bị lửa nhuộm đỏ, rực cây cỏ trong nhà đều bốc cháy, có người cũng đang bị lửa thiêu kinh hoàng lăn lộn trên đất, người chưa bị đốt cháy trốn khắp nơi, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Ánh mắt lưu vũ hoảng loạn đào qua, trong ánh lửa trùng trùng, bỗng thấy Phụng Lai một thân H. y đang lặng lẽ đứng đó, trước mặt hắn có bốn năm người bị vây trong một vòng lửa, hình như có người đã ngạt thở ngất đi, Phụng Lai nhìn bọn họ, đôi mắt đỏ đến đáng sợ, nhưng trong đáy mắt không có chút thần tình nào, giống hệt những yêu thú khác được lục minh chế tạo ra, là quái vật khát máu không có tình cảm. Phụng Lai giọng Lưu Vũ khẽ run, nàng vội vã chạy về phía trước, đưa tay muốn bắt lấy cổ tay Phụng Lai như thường ngày, nhưng không ngờ Phụng Lai bỗng quay đầu lại, đôi mắt đỏ tươi đáng sợ nhìn vào mắt Lưu Vũ, sát khí của ngọn lửa bỏng rát kia như kiếm đâm vào tim Lưu Vũ. Lưu Vũ ngây người còn chưa phản ứng được gì thì Phụng Lai bỗng đưa tay, một ngọn lửa như lưỡi dao xoẹt qua cổ Lưu Vũ, trong tích tắc Lưu Vũ chỉ cảm thấy vạt áo sau siết lại, nàng được một người kéo lùi mấy bước tránh được đòn đoạt mạng vừa rồi. Điên rồi sao? Không biết hắn là yêu thú sao? Tiếng hét của Thẩm Mộc Nguyệt vọng ra từ sau lưng, Lưu Vũ khẽ quay đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng ta, sư tỷ muội nàng chỉ không ngờ Phụng Lai sẽ làm hại mình. Nhưng lời này còn chưa nói hết, bỗng một ngụm máu nóng trào ra từ trong miệng, Thẩm Mộc Nguyệt cả kinh, Lưu Vũ. Lưu Vũ cũng kinh ngạc tại sao nàng còn chưa dứt lời, bỗng thân thể vô lực chân nhũn đi, ngã vào lòng Thẩm Mộc Nguyệt hơi thở nặng nề, nàng ôm ngực cảm thấy khó chịu như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Bị thương ở đâu? Thẩm Mộc Nguyệt kiểm tra cổ nàng, thấy một vết bỏng đỏ hồng in trên cổ, những nơi khác không hề có vết thương, nhưng Lưu Vũ dường như vô cùng đau đớn, ôm ngực không nói được lời nào, Thẩm Mộc Nguyệt cuống lên, thấy Lưu Vũ sắp nhắm mắt, nàng ta không ngừng gọi tên Lưu Vũ, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, bên cạnh bỗng có một người quỳ xuống. Thân hình Thẩm Mộc Nguyệt cứng lại, vừa định đưa Lưu Vũ trốn đi, không ngờ một đôi tay vẫn còn non nớt kéo chặt lấy tay Lưu Vũ. Đôi tay đó dường như đang rút đi hơi nóng trong người Lưu Vũ khiến hơi thở lưu vũ dần dần thông suốt lại lửa xung quanh cũng từ từ lụi tắt thẩm mộc nguyệt khẽ nhíu mày trong mắt vẫn là sự đề phòng không giảm nàng ta quay đầu nhìn phụng lai nhưng thấy thiếu niên này bỗng cúi đầu nước mắt lụp bột rơi trên tay lưu vũ không ngừng xin lỗi không phải ta cố ý đâu không phải ta cố ý đâu hoảng sợ như một tội phạm sắp bị xử chết thẩm mộc nguyệt khẽ ngây ra thấy hơi thở lưu vũ đã bình ổn lại lại thấy phụng lai như vậy lúc này nàng ta mới quay đầu hỏi những người bị nhốt trong lửa vừa rồi chuyện gì vậy Năm người đó có một người đã ngạt thở ngất đi, bốn người còn lại toàn thân mềm nhũn ngồi dưới đất một người run giọng nói chúng chúng tôi chỉ nghi ngờ một chút về cách làm hiện nay của ma quân thôi. Dường như hắn vẫn còn sợ, chẳng qua chỉ nói ma quân vài câu không phải thôi chúng tôi tội đáng chết sao. Thẩm Mộc Nguyệt im lặng quay đầu nhìn Phụng Lai, Phụng Lai không biện giải một lời chỉ chăm chú nhìn Lưu Vũ giống như những chuyện khác đã không còn liên quan đến hắn. Đến khi đôi mắt nhắm nghiền của Lưu Vũ khẽ run vài cách, hắn nhẹ hít thở giống như sợ sẽ làm Lưu Vũ giật mình. Thật vậy sao? Lưu Vũ mở mắt nhìn Phụng Lai, hơi thở vẫn còn yếu ớt. Đây là lý do để ngươi giết họ sao? Phụng Lai thường người, nhìn vào mắt nàng hồi lâu mới cúi đầu nói, bọn họ còn nói xấu cô nữa. Chuyện này vốn nên dậy dỗ hắn, nhưng Phụng Lai nói vậy, Lưu Vũ dường như bỗng mất hết tất cả lý do để giáo huấn đứa trẻ này vì nàng nên mới nổi nóng như vậy Lưu Vũ cực quậy ngồi dậy, nhìn bốn phía thở dài, vậy cũng không nên Ta sai rồi, Lưu Vũ lặng lẽ nhìn hắn, còn gì nữa Xin lỗi, chuyện đến nước này, chúng nhân cũng không còn gì để nói, Phụng Lai là yêu thú lục minh chế tạo ra, không ai có tư cách phạt hắn, cho dù có là Lưu Vũ đi nữa có thể có được một câu xin lỗi so với các yêu thú ăn thịt người khác thì đã tốt lắm rồi. Thẩm Mộc Nguyệt nhẹ giọng hỏi Lưu Vũ còn đi được không. Lưu Vũ gật đầu. Thẩm Mộc Nguyệt không chậm chễ nữa, lập tức đứng dậy bố trí nhân thú xử lý hiện trường cứu chữa người bị thương. Lưu Vũ lặng lẽ nhìn bóng nàng ta cảm khái nói nếu có một ngày xưa thì có thể đăng lên ngôi cao nhất định rất có bản lĩnh và khí phách. Về nghỉ ngơi đi. Thẩm Mộc Nguyệt nhàn nhạt để lại một câu rồi cất bước rời đi. Lưu Vũ cười cười nhìn theo bóng nàng ta, nàng cũng muốn đứng dậy nhưng chân vẫn vô lực. Phụng Lai bên cạnh âm thầm ngồi xuống, quay lưng về phía Lưu Vũ. Lưu Vũ ngẩn ra nhưng rồi lại bật cười, không khách sáo mà ôm lấy cổ hắn để hắn cõng mình đi. Phụng Lai rời sân trước bước lên con đường nhỏ vắng vẻ. Lưu Vũ nhẹ giọng lên tiếng: Tại sao lại ra tay với ta? Không khống chế được à? Bước chân Phụng Lai khượng lại thân thể cô vẫn không thoải mái sao? Liều Vũ lại ngẩn ra, tiếp đó cười nói, hiện giờ thì không sao rồi. Phụng lại im lặng một lúc, lúc đó nghe thấy lời bọn họ nói chỉ cảm thấy rất giận, sau đó không biết xảy ra chuyện gì nữa. Giọng hắn khẽ trầm đi, hình như ta đã biến thành một người khác, không phải là người khác. Liều Vũ phát giác được sự bất an của hắn, cánh tay ôm cổ hắn khẽ trượt xuống dưới một chút, bàn tay đặt trên ngực hắn, sau đó vỗ nhẹ. Chỉ là sức mạnh của người quá lớn nên không khống chế nổi thôi. Sức mạnh của ta lớn lắm sao? Hắn do dự một hồi rồi hỏi. Cô không thích sao? Đối với sức mạnh to lớn ta không thể nói là thích hay không được. Lưu vũ suy nghĩ rồi nói tiếp. Giống như dao ta không thể nói là thích nó hay không được. Nếu nó dùng để cắt rau thì ta thấy nó sẽ thích. Nếu nó dùng để giết người ta thấy nó tự nhiên sẽ hoảng sợ. Sức mạnh của ngươi là vậy đó. Có thể dùng để giết chóc cũng có thể dùng để bảo vệ. Hiểu không?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 Nhất thời góc mềm yếu nhất của trái tim hắn dường như bị vật gì đó đánh vào, khiến hắn mím môi, bất giác lui về phía sau một bước. Lưu Vũ khó hiểu, không thích sao? Phụng Lai không ngước lên nhìn nàng, chỉ gật đầu nói ừ thích. Lưu Vũ vỗ vỗ vai hắn, trở về phòng mình đóng cửa lại, cũng chặn luôn ánh mắt dõi theo của Phụng Lai ngoài cửa. Phụng Lai mấp máy môi, cuối cùng cúi đầu nhỏ giọng nói, thật ra là không thích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 Ánh lửa chiếu sáng gương mặt quá đỗi xinh đẹp của thiếu niên, lòng Lưu Vũ khẽ độc nàng vội quay đầu, lòng thầm mắng sự kỳ lạ của bản thân, đến khi hồi thần, lúc còn đang định thương lượng đối sách với Phụng Lai, bỗng thấy Phụng Lai một mình bước ra ngoài tường lửa trước khi Lưu Vũ kêu lên, hắn vung tay, một ngọn lửa cực lớn phun ra từ lòng bàn tay hắn, đốt thành một đường thẳng cháy đen dưới đất bất kể là yêu thú hay cây cối chắn trước mặt đều bị một đòn này thiêu trụi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 trong máu thịt có một vật bị da bọc lại đang rẫy ruộng phụng lai xông tới phía trước, dùng vuốt sắc xé nó ra cẩn thận kéo Lưu Vũ bên trong ra ngoài. Lưu Vũ giọng hắn run rẩy, trong đôi mắt đỏ rực có muôn vàn đốm sáng nhảy nhót. Khụ, Lưu Vũ bò trên mặt đất, ho như xé tim xé phổi. Lưu Vũ hắn bơ vơ đến sắp khóc. Cô hắn nắm tay Lưu Vũ thật chặt nhưng lại sợ nắm quá chặt sẽ khiến nàng bị thương. Hắn đã dần dần hiểu ra Lưu Vũ khác với mình. Hắn bị thương không cảm thấy đau đớn gì. Vết thương cũng có thể liền lại rất nhanh. Nhưng Lưu Vũ thì không được so với hắn. Lưu Vũ giống như một thứ đồ gốm rất dễ dàng bị vỡ. Có phải cô sắp chết rồi không? Trên người Lưu Vũ đều là dịch thể trong bụng yêu thú ếch, dịch thể có độc khiến nàng hít thở khó khăn, nàng bấm hộ tâm quyết bảo vệ tâm mạch quay đầu nhìn lại, Phụng Lai đang hoảng hốt bơ vơ nhìn nàng, giống như hôm đó hắn nâng xác con chim nhỏ đến tìm nàng vậy, trong đáy mắt tràn ngập lo sợ và cuộn bách. Chỉ vậy thôi đã khiến Lưu Vũ đau lòng rồi. Ta sẽ không chết đâu. Nàng cố gắng để hơi thở mình bình ổn lại, ta sẽ không chết đâu, ta từng ăn thiên đan, bất lão bất tử. Nàng dùng hết sức lực đưa tay sờ lên má Phụng Lai. Bởi vậy đừng có biểu hiện như vậy, ta không sao. Cơ thịt trên mặt Phụng Lai không kìm được mà run rẩy tàn tích của con ếch trên mặt đất dường như sắp phục hồi, ánh mắt Phụng Lai lạnh đi, một ngọn lửa bỗng bùng lên trong không chung, thiêu cháy đống thịt đó thành cho bụi, hắn ôm sốc lưu vũ lên quay người lại nhìn đám yêu thú sau lưng, toàn thân tỏa ra sát khí khiến đám yêu thú đều chấn kinh lùi sang bên cạnh. Lúc này, lụng Lai mới cúi đầu nhìn nàng, ta đưa cô ra ngoài. Khoảnh khắc này giọng hắn bỗng dịu đi. Lưu Vũ đang được Phụng Lai ôm trong lòng lúc này mới ý thức được rằng thì ra đứa trẻ này đã bất chi bất xác trưởng thành như vậy rồi. Lúc này Phụng Lai chỉ mới được tạo ra có 2 tháng, lại thêm nửa tháng nữa. Ngoại hình của Phụng Lai đã không khác gì thanh niên bình thường, đứng chung với Lưu Vũ nghiễm nhiên giống một đôi tình lữ trong môn phái dần dần truyền đi lời đồn về quan hệ của Lưu Vũ và Phụng Lai.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 Lục Minh hoàn toàn bỏ mặc mấy ngày sau, các yêu thú trốn ra khỏi nơi thuần dưỡng chúng, giết chết mấy trăm người. Các trưởng lão trong triều tức giận, bá quan và các đệ tử của Lục Minh cũng dâng tấu yêu cầu diệt yêu thú. Lục Minh không để tâm, thẩm mộc nguyệt thẳng thường đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với Lục Minh cùng những người phản đối thương nghị chuyện diệt trừ yêu thú. Liều Vũ lúc này lòng cũng dao động cuối cùng chọn được một ngày muốn tìm sư phụ bàn tính rồi khuyên hắn, nhưng tìm mãi cũng không thấy Lục Minh trong lúc bất lực nàng đành bỏ qua, nhưng vào ngày này, Phụng Lai cũng không thấy tâm hơi, mãi đến hôm sau, Phụng Lai toàn thân đầy máu từ bên ngoài trở về. Liều Vũ ngạc nhiên nhìn vết máu trên y phục hắn, đây là làm sao vậy? Lục Minh bảo ta chỉ huy yêu thú, giết hết những người phản đối. Lưu Vũ bỗng thấy toàn thân vô lực, đầu gối nhũn đi ngã ngồi trên ghế. Phụng Lai vội bước tới dịu nàng. Hắn kho người ngồi xuống, khẩn thiết nói: Ta không nghe lời ông ấy, Lưu Vũ, đừng hoảng, ta vẫn luôn nhớ lời cô nói, ta không giết người. Lúc này ánh mắt Lưu Vũ mới nhìn Phụng Lai, vậy máu này là của ta. Hắn nói vô cùng nhẹ nhàng. Lục Minh rất giận, lấy đao chém ta, nhưng không sao hết, vết thương đã liền lại rồi, ta cũng không đau.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 Không tránh được thì phải dùng hết sức bảo vệ bản thân, biết chưa? Nhìn nỗi đau trong mắt Lưu Vũ, ánh mắt Phụng Lai khẽ lạnh đi nhìn nàng, ta bị thương Lưu Vũ có đau lòng không? Có, Lưu Vũ nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói, có, cự ly gần như vậy, đôi mắt trong suốt như vậy, Phụng Lai nghe thấy nhịp tim mình không thể khống chế mà điên cuồng nhảy nhót, không biết làm sao, hắn bỗng sáp tới phía trước, dùng môi chạm nhẹ vào môi Lưu Vũ, sau đó đỏ mặt ta sẽ không để Lưu Vũ đau lòng đâu. Chưa dứt lời hắn đã quay người rời đi, để lại một mình Lưu Vũ ngồi trong phòng ôm miệng thất thần. Lúc chiều tối của phòng có tiếng gõ phụng lai bước vào, nhìn thấy Lưu Vũ vẫn ngồi đó như lúc sáng, hắn khẽ ngẩn ra, Lưu Vũ cả ngày nàng không ra khỏi phòng, cũng chưa ăn gì cả. Hắn đặt chiếc mâm trong tay lên bàn, Lưu Vũ dường như lúc này mới bị tiếng động thức tỉnh, ngơ ngác quay đầu nhìn hắn. Phụng Lai đã thay y phục sạch sẽ, đang đứng bên cạnh đưa đũa cho nàng, Lưu Vũ đón lấy đũa, nhìn thức ăn nhưng vẫn không ăn, dường như suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhìn Phụng Lai có phải ngươi có phải ngươi một câu quanh quẩn bên miệng nhưng không thể nào nói ra được. Phụng Lai cuối người, khẽ ngước lên nhìn Lưu Vũ ta thích nàng. Hắn nói, mấy ngày nay đã nghe được không ít chuyện ta đã hiểu cưới nàng nghĩa là gì, cũng biết thích là gì, Lưu Vũ ta thích nàng, chỉ thích nàng thôi. Còn nàng, ta...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 Thẩm Ly mở mắt nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nhất thời mơ màng không biết mình đang ở đâu. Sao vậy? Hành chỉ bên cạnh đặt tay lên eo nàng, giọng khàn khàn lúc mới tỉnh. Thấy ác mộng sao? Thẩm Ly lắc đầu, ta mơ thấy họ, ai? Rất nhiều người, Thẩm Ly nói, một giấc mơ thật dài.